các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đốc là tôi cần báo cáo chuyện khẩn trương, không để đến sáng mai được. Chị người làm lưỡng lự quay đi, trên tờ hộ khẩu, chị được khai là cháu của Sắt theo hợp lệ thường chú, nhưng trong thực tế, chị ở cho Sắt đã 2 năm nay. Chị vào trong một lúc khá lâu mới trở ra và cho phép thảo vào ngồi chờ trong phòng khách. Nhà rất vắng vẻ vì mọi người đều tụ tập ở gian bên cạnh. Để vừa xem vừa bình luận về cuốn phim chung quanh Thảo Đồ đạc bày biện một cách thừa thãi Thứ nào cũng hào nhoáng hiện đại Khiến Thảo có cảm tưởng Mình vừa lạc vào một thế giới xa lạ Không thuộc về mảnh đất Việt Nam khốn khổ này Nguyễn Văn Sắt Mặc pijama vàng viền nâu Khạnh khạn vén màn Bước ra Giác bệ vệ như một điền chủ ngày chức Đi thăm ruộng Thảo đứng bật dậy cúi chào Th Thưa thủ trưởng ạ Sắt hầm hầm không thèm nhích mép. Trong nhà máy, Thảo Vốn là một cái bóng mờ qua đường không ai hay, cả năm chả có dịp sát mặt sắt một lần. Cho nên, sắt chi hè có chút thiện cảm gần gũi nào đối với Thảo. Huống chi, sắt vốn ghét những ai gọi mình bằng thủ trưởng, bởi hai tiếng đó chỉ là một danh từ chung để gọi bất cứ cán bộ điều hành nào, dù lớn hay nhỏ. Ở bộ đội, Một anh đại đội trưởng cũng là thủ trưởng Mà leo lên tư lệnh hay chính ủy sư đoàn Cũng vẫn là thủ trưởng sắt chán cái trò mập mở đó lắm Ngày nay gã đã là giám đốc Gã muốn mọi người phải gọi rõ chức vụ nghe mới oai Thảo cứ quen mồm như thỏa trước Nên mới mở miệng trào Sát đã có ác cảm rồi Huống chi Sát biết chắc là kẻ tự ý tìm đến sắt để gặp riêng Thường chỉ nhằm mục đích xin sỏ mà thôi sắt ngồi xuống ghế Vênh mặt hỏi Có việc gì mà khuya khot thế này còn mò đấy nói nhanh lên tôi đang vội Thảo thất vọng đã toàn cáo tử ra về nhưng nghĩ đến bà mẹ đang hồi hộp chờ tin ở nhà gã đành miễn cưỡng đát lại và kể hết đầu đuôi buổi tiếp xúc với nhà báo binh quân chiều nay cho sắt nghe chị được bỏ những chi tiết mà Thảo đã hớ hanh phun ra sắt lạng người lắng nghe mặt thái nhợt mặt long lơa những tia giận dữ thời buổi này Tham ô không phải là một tật xấu Mà là một cái mốt Mà mọi cơ quan và triệt để vận dụng khai thác Vạn nhất chế độ có sụp đổ Thì cũng còn chút vốn chìm Véo dần vào mà dưỡng già Cán bộ đảng viên như sắt Chẳng ai bảo ai Mà cũng hiểu như vậy Cho nên nhìn quanh không còn ai trong sạch nữa Chờ Thảo xích lời Sắt nhìn thẳng vào mặt Thảo và nghiến răng hỏi Cậu khai với nói những gì rồi Thảo vội xua tay Tôi, tôi có biết gì đâu mà khai thủ trưởng Tôi bảo làm gì có chuyện quái gỡ ấy. Vinatox từ mấy năm nay vẫn là lá cơ đầu của thành phố cơ mà chắc có đứa nào là xấu mồm Nó vu cáo đấy Nhà báo không tin thì cứ việc liên hệ với ban giám đốc Vinatox 3 lần được thành ngụy biểu dương Ai chả biết Tôi tôi tôi chỉ nói có thế thôi Sắt hờ một tiếng sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại Gã đứng dậy chắp tay sau đít Đi tới đi lui Đam chiêu suy nghĩ Hú vía May mà cái thằng Thảo khờ khảo Nó bảo cho mình biết để chuẩn bị đối phó Chứ không thì lôi thối to Kinh nghiệm cho thấy Biết bao nhiêu vụ phanh phôi của báo chí mấy năm qua Đều do công nhân hoặc nhân viên Trong nội bộ một cơ quan hoặc xí nghiệm Cung cấp tư liệu Thông đồng với bên ngoài để lật độ thưởng cấp Không có nội tuyến thì dù nỗ lực đến đâu Nhà báo cũng khó lòng mà moi móc nổi Những bê bối ở một nhà máy Vốn tập trung quyền hành chặt chẽ như Vinatops sắt biết rõ Những đứa khố sách áo ôm như Thảo thường hay liều lĩnh hoặc dễ bị mua chuộc Bởi những hứa hẹn tân bốc của bọn nhà báo Giống như sắt mấy chục năm về trước đã căm thù địa chủ Địa chủ thói xưa không hề bóc lột sắt mà nghe vài lời khích động Sắt đã thấy oán hờn bừng bừng Rồi tự nguyện lăn xả vào cuộc đấu tố Huống trì công nhân ngày nay thường xuyên bị bức xúc bởi xã hội nghèo đói và bất công Vẫn sắt còn đỏ lắm nên cái thằng Thảo mới không phản bội Gã trượt hối hận nó lạnh nhạt với Thảo Bởi tường lầm Thảo đến cầu cảnh Gã vội đổi giọng dịu dàng bảo Thảo uhm, Tàn dư phản động còn nhiều Lúc nào cũng ra sức phá hoại sản xuất của ta Cho nên tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở Anh em công nhân là phải cảnh giác Là vì thế Bọn nhà báo vô công dỗi nghề Đã lười lao động Lại còn tiếp tay với kẻ địch Lợi dụng công cuộc đổi mới của đảng Để gây hoang mang trong quần chúng Rồi gã tiến lại sau lưng Thảo, âu yếm đặt bàn tay lên vai đàn em và tha thiết nói: "Cậu biết cảnh giác ấy, mà chạy lại báo cho tôi biết như thế này là tốt lắm, chứng tỏ là cậu không mắc mưu bọn nhà báo phản động. Tôi với cậu ấy, dù thế nào đi nữa thì mình cũng chung cũng cùng chung cái gốc bộ đội mà ra, cùng nằm ga. Gà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"